mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 16 địch có ta có do địa điểm tổ chức ở ngoại thành nên xung quanh có rất ít địa điểm ăn uống vui chơi tối đó triều mộ chọn một quán bình dân gọi vài món và một cát bia để ăn mừng trận đầu thành công chót lọt trong quán chỉ có 6 bàn đều đã đầy khách hát cách biệt biện ngồi cách họ không xa bốn bàn còn lại cũng toàn là ban nhạc được vài nhóm a hai bàn trong số đó nổi tiếng hơn họ Hai bạn kia thì ngang tầm với bọn họ Ban nhạc thâm không phân liệt Đẳng cấp cao Đương nhiên là sẽ không đến đây Nhưng cảnh tượng các ban nhạc Hàng đầu toàn quốc Đều chen trúc trong một quán ăn nhỏ Thì đúng là Nghìn năm có một Chiều mộ thành danh muộn nhất Nên không mấy thân với những ban nhạc này Xong bây giờ Họ đã tạo dựng nên tiếng âm Ngay vòng đầu tiên Còn ai dám khinh thường chứ Triệu đàm dắt bia cho từng người, sau đó kéo vai huy tử và trương thiên giao. Cạn ly, cả đám con trai đều hớn hở uống cạn. Hứa tầm sinh bưng cốc bia, chậm rãi uống một ngụm, dâm dãn lương theo ánh đèn vàng trên mái đầu, len lén để ý hứa tầm sinh. Cô đã uống đến cốc thứ ba, còn họ thì át hẳn đã uống một hai chai, bên cố ý hỏi nhỏ, sao hôm nay không khuyên bọn tôi uống ít thôi. Cửa tầm xanh nhìn lướt qua đống vòi chai, không nhiều lắm. Chỉ một câu nói đã khiến cả bọn bật cười. Huy tử nói, cô giáo hứa thật sự là cô gái có một không hai có phải mạch não của cô khác với mấy cô nàng khác không? Rõ ràng đã say ngà ngà rồi, xong giá đá huy tử một cú. Cô nàng là để cho cậu gọi hả? triệu đảm tấn của huy tử, tự phạt ba cốc đi. Được, được, được. Huy Tử mếu méo, méo, hát chính trọng sắc khinh bạn. Hứa Tầm sinh làm như không nghe thấy, Sầm Giá cũng không nhìn cô. Trên phương diện này, hai người khá ăn ý. Anh chỉ cười nhạt. Không phải đâu Huy Tử, cậu mới là cục vàng cực ngọc của tôi, cho nên bia đều cho cậu uống hết. Ba cốc uống đi. Hứa Tầm Xanh phì cười. Lát sau cả nhóm nói đến chuyện khác, lại nghe Sầm Giá nhỏ giọng. Lát nữa nếu tên đại hùng kia đến mời rượu Cô không cần để ý đến anh ta Hứa tầm xanh lườm anh Khuấy mắt thoáng nhìn nhóm đại hùng ngồi bàn kế bên Họ cũng đang ăn uống vui vẻ Cô khó xử Không để ý đến người ta Thì không ổn đâu Cô cứ nói Cô không thể uống nhiều Tôi sẽ uống thay Hứa tầm xanh lắc lừa cốc bia rỗng trong tay Xăm dã lại cười Tử lượng của cô không tốt mà tử lượng của tôi rất tốt. Nghe câu trả lời của Hứa Tầm Xanh sầm dã nhất thời nghẹn lời, tự rót bia rồi uống cạn, lại nói cốc lốc. Tóm lại không được uống với anh ta. Được. Câu trả lời dứt khoát đến lạ. Tay cầm cốc bia của sầm dã khựng lại giây lát, mới đẩy xuống, anh nghiêng đầu mím môi cười. Nghe lời tôi thế hả? Hôm nay anh uống bia, lái gan cũng lớn, cánh tay tròn qua lưng ghế cô, giọng điệu nửa đùa nửa thật, khàn khàn đầy mê hoặc. Nếu sầm giã đủ tinh tế, sẽ thấy được phênh ai trắng nõn của ai đó phơn phớt, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh không chút gợn sóng. Hứa tầm sinh gắp một miếng sau, thản nhiên đáp, thỉnh thoảng sẽ nghe mà. Anh cười vui sướng, khó mà kiềm chế. Huy tử nói không sai, càng ở chung lâu ngày càng phải công nhận cô đúng là một cô gái có một không hai, làm việc hay nói năng đều có nét riêng của mình, thi thoảng còn khiến người ta bất ngờ. Tối nay sầm dã luôn ở bên cạnh người tầm xanh, từ giọng điệu cho đến tư thế đều thể hiện sự độc chiếm và cả về công kích lộ liễu mỗi khi ngẫu nhiên sao ánh mắt với đại hùng. Dĩ nhiên, cũng có khả năng là lúc họ đến thì hát cách nhục biệt đã uống khá khá, đại hùng ngà ngà say nên không sang đây mười rượu. Đến khi rời đi, nhóm họ mới sang chào. Sầm dã quan sát rất kỹ, ánh mắt đại hùng nhìn lướt qua mỗi người như bình thường, nhưng đến hứa tầm xanh thì dừng lại lâu nhất. Sầm dã không buồn để ý đến anh ta, cúi đầu hỏi hứa tầm xanh, có muốn ăn thêm măng không, tôi gấp cho. Hứa tầm xanh lấy làm lạ liếc nhìn anh, chính xác là nhìn vào đũa của anh bảo Không cần Sầm dã nói Chê tôi à? Ừ Sau đó cô ngừng đầu, thấy đại hùng chỉ cười nhìn họ rồi rời đi với mấy anh em của mình Ăn uống non nê xong, phải bàn việc đàng hoàng, triệu đam cất lời Chúng ta phải chọn đối đầu với một ban nhạc nhóm B hoặc C, chọn ai đây? Khi tử vừa hứng khởi, vừa lo lắng Dù sao chúng ta cũng là người thành phố Tương Bây giờ trực tiếp lại đội đại diện thành phố Tương Thì không hay cho lắm nhỉ Câu này đương nhiên án trị ban nhạc Cố bản bàn Đã thắng họ trong trận chung kết khu vực Trương Thiên Giao cười gần Lấy việc công trẻ thù riêng Quán lộ liễu còn gì triệu đàn nói Thì chúng ta muốn báo thù mà Đúng không Ngón tay sầm dã gõ nhịp trên bàn Về mặt lệ lùng Cười khinh khỉnh Sửa thôi Tốt, xử họ. Được, xử bọn họ. Xem như việc này đã chốt xong, nhưng triệu đàm vẫn nhìn sang hứa tầm xanh. Cô giáo hứa, cô thấy sao? Hứa tầm xanh đang uống nước lọc, thấy mọi người đều nhìn mình, đành kết lời. Tùy mọi người, tôi không kén chọn. Ý của hứa tầm xanh chính là cô hoàn toàn không quan tâm đối thủ là ai, nhưng câu này lại khiến cả bọn con trai cười sẵn sàng, sàng thích thú sầm dạ đưa tay vuốt tóc của thần xanh lại thì thầm, sao cô có thể đáng yêu như vậy chứ? tìm hứa thần xanh lỡ nhịp, cô nhìn trầm trầm cốc nước trước mặt, không dám lướt sang ánh mắt sáng người bên cạnh. có người từng khen cô tốt bụng, thông minh, xinh xắn, cũng có người nói cô hở hững, lạnh nhạt, nhưng chưa từng có ai khen cô đáng yêu. rõ ràng anh mới đáng yêu nhất. Từ lúc họ quen biết đến nay, anh luôn ấm áp đáng yêu hết phần người khác, luôn khiến người khác yêu mến quá đỗi. Kết quả hôm sau, khi họ vừa chọn đối thủ xong, chị Thu Lâm đã gọi riêng sầm đã vào phòng, chị ta vào thẳng vấn đề. Việc chọn đối thủ ở vòng sau, trên nguyên tắc thì chúng tôi tôn trọng ý kiến của các cậu, nhưng đây không chỉ là thi đấu mà còn là chương trình giải trí. Có lúc dĩ nhiên chúng tôi cũng hy vọng Ban nhạc có thể thuận theo yêu cầu của chúng tôi Nhằm mang đến hiệu quả tốt nhất cho chương trình Sầm giã kéo ghế Ngồi đối diện chị ta Cười nói Đạo diễn Tôi hiểu Chị cứ nói thẳng Chị Tu Lâm nở nụ cười Tiểu giã không hề cậy tài mà lên mặt Ngăn ngạnh kêu căng Và không hiểu chuyện như chị ta đã lo lắng trước đó Như vậy thì dễ giải quyết rồi Bàn nhặng cố bàn bàn không đi được bao xa, họ vốn không phải là đối thủ của các cậu. Hơn nữa, fan của họ cũng chẳng được là bao. Cuộc đối đầu này sẽ không có gì hồi hộp, cũng không có bất cứ điểm nổi bật nào để đánh bóng tên tuổi và thu hút khán giả. Các cậu muốn, cứ thế im hơi lặng tiếng, bước vào vòng sao sau Sầm dã không lên tiếng, chị Thu Lâm thấy anh không tỏ vẻ bất mãn, thầm khen anh thông minh. Chị ta cho một điếu giúp cho mình, rồi đưa bao thuốc lá cho anh. Hút không? Sầm dã rút một điếu, nhận lấy bật lửa từ tay chị ta, cười cảm ơn. Chị thu lầm thầm cảm khái, xếp nói không sai, tiên đô của chàng trai trẻ này quả thật là không có giới hạn. Chỉ mỗi nụ cười đã khiến người lòng dạ sắt đá như chị ta xuống sang rồi, lăng xê sầm dã lên không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu cô gái trẻ. Họ thực sự nhặt được bảo bối rồi, nghe nói video vòng loại vừa đang lên web, liền có vài tay to mặt lớn trong giới chú ý đến cộng nhóc này. Trịnh Thu Lâm nói bằng giọng ôn hòa hiếm có. Chọn lựa HT11 tí khác, họ có đông người hâm mộ, đặc biệt lượng fan trên mạng không hề thua kém thâm không phân liệt. Không cần tôi giải thích nhiều, cuộc đối đầu giữa các cậu và họ sẽ trở thành tiêu điểm. Tôi có thể là một poster cậu và cô nàng hát chính xinh đẹp của nhóm Đối đầu với nhau Cậu cứ chờ được lên hot search đi thật dã quả thật là bất ngờ Trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến lựa chọn này Cả đám đàn ông con trai À, hứa tầm xanh thì không tính Lại đi chọn đối đầu với một ban nhạc nữ ư Anh cười nhạt Làm vậy có vẻ bắt nạt người ta quá Trịnh thù lầm vỗ nhị mua bàn tay anh Bảo cậu chọn, thì cứ chọn đi, không phải là chuyện xấu đâu. Mười phút sau, xăm Dã và triệu đàm ngồi trên hai chiếc giường đối diện nhau trong phòng. Triệu đàm châm thuốc hút, còn sầm Dã xoa cằm suy tư. Cậu đồng ý chọn nhóm chân dài hạ, không báo thù nữa à? Tôi có thể nói gì trong tình huống đó chứ? Chị ấy đã nói như vậy rồi, lẽ nào tôi lại đi đắc tội với ban tổ chức chỉ vì cố bàn bàn? Triệu đàm gật đầu. Vậy cũng đúng. Nghĩ ngợi trước lát lại lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Cho nên giờ bọn mình phải đi đối đầu với một cô em hả? Nghĩ thôi đã thấy kỳ quặc. vốn là cuộc đối kháng khốc liệt, đột nhiên thêm vào vài phần trẻ con chơi đùa. Sầm dã nhắc nhở. Cậu đừng xem thường người ta, có vài khán giả thích kiểu như vậy, fan bọn họ đông lắm, cậu quên năm ngoái chúng ta thua cố bản bàn là vì lý do gì à? Triệu đảm biến sắc. Tử nhĩ mà cậu chưa nói với nhóm cô giáo hứa có phải không? Tôi định bàn với cậu trước. Chịu đàm gật cù, cả hai im lặng trước lát, anh ấy bỗng lên tiếng. Suốt cuộc, tổ chức chương trình muốn ban nhạc đông fan này làm đá cây chân cho bọn mình hay là ngược lại? Sẵn dã chờ mặt hồi lâu mới cười lạnh. Ai biết được? Hố sâu đây rồi, sâu biết, quả nhiên là lắm chiêu trò. Thứ chúng ta có thể chuẩn bị thì cứ chuẩn bị cho tốt, có thể cân nhắc thì suy nghĩ thật kỹ. Thực lực đôi bên cách xa nhau vậy, tôi không tin trước mặt khán giả cả nước còn giờ trò gian lận gian xếp được. Đúng vậy, lần trước bị thiệt, lần này không thể vất ngã hai lần bởi cùng một tảng đá. Địch có, ta cũng có, địch không có, đang lại có, đảm bảo không xảy ra sai sót gì. Sầm giã cười, cậu có chân dài chắc triệu đàm cười khà khà, lát sau nói nửa buồn nửa thật. xét về ngoại hình, cậu và giao tử thừa sức đàm đương. trước mặt khán giả cả nước, hai đứa cậu không thua kém ai cả. còn chân dài, không phải là vợ cậu có sao? phần dã ngẩng đầu lườm triệu đàm. chân dài của vợ tôi chỉ cho mình tôi ngắm thôi, không phải cho mấy thứ tạp nham như cậu nhòm ngó. triệu đàm cười sang sảng, hai người nhìn nhau chốc lát, triệu đàm dè dặt hỏi. Cậu cũng cảm thấy chuyện này nói không chừng là một cách hay đúng không? Sở dã ngẫm nghĩ rồi gật đầu, sau đó lại cười nhạt. Đời nào cô ấy chịu? Có nhiều chuyện cô ấy cũng đâu có chịu, nhưng cuối cùng không phải vẫn nghe lời cậu sao? Cậu đi nói với đạo diễn vòng đối đầu cho bọn mình thi đầu tiên. Kế hoạch quyết định như khi nãy đã nói, địch không có, ta có, địch có, ta cũng có. Xét về thực lực, bọn mình bỏ xa bọn họ cả con đường Bọn mình hát bài, đêm qua ngang qua cửa sổ nhà em, giống dòng nhạc của họ Xét về ngoại hình, đến lúc đó cậu và Trương Thiên Giao cứ nháy mắt thả tính với khán giả Bảo vợ cậu, mặc đồ nào có thể để lộ chân dài Khán giả được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt vời như vậy rồi Đến lượt mấy cô kia uh, ra trận, thì dù là bắt đùi gợi cảm, họ cũng không quá hào hứng và thích thú nữa Hồi chống đầu giấy lên sĩ khí, hồi chống hai khiến định sợ hãi, hồi thứ ba là tinh thần suy kiệt, chính là đạo lý này. Sầm giã bất khởi, cậu cũng bày đặt sổ thành ngữ nữa à? Dù việc này bị triệu đàm nói như đùa, nhưng sầm dạ đắn đo mãi, thấy cũng có lý. Có đàn ông nào nhìn thấy chân dài mà không kích động chứ? Nhưng xem nhiều thì sẽ chán thôi. T11 có ưu điểm là trẻ tuổi xinh đẹp gợi cảm sôi nổi Nếu những ưu điểm này chưa một đều có cậu thêm thực lực vượt xa vậy không lý gì mà không thắng hơn nữa triệu đàm đã nói HT11 có điểm mới mẻ kích thích khán giả Vậy thì nhóm anh phải lên sân khấu trước tạo ấn tượng mạnh với khán giả trước Vậy thì sự tác động từ phía đối thủ tự nhiên sẽ yếu đi đây đúng là một chiến lược cạnh tranh vừa thâm sâu vừa kín kẽ mấu chốt ở đây là ngay cả anh còn chưa từng được thấy đôi chân dài của hứa tầm xanh vậy mà giờ lại bảo cô phơi bày trước mọi người lòng sầm dã hơi khó chịu lan lộn trong giới này anh đã sớm quen với hình ảnh mấy cô gái mặc váy ngắn cuộn cỡn phô bày thân thể rồi cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng với hứa tầm xanh thì không được triệu đàm vỗ vai sầm dã tôi đi nói với đám huy tử và giao tử Cô gái của cậu thì cậu tự lo liệu đi." Sầm Dã cười khổ, "Tôi bị phàn quỷ bàn giặt đồ chắc rồi, đừng quên mua cơm cho tôi." Triệu Đàm đá đều, chiều chọc cậu chút thôi, xem cậu tưởng thật kìa." Tiểu Dã, "Tôi bỗng thấy cậu thật đáng thương, bây giờ muốn quỳ mà vẫn chưa có tư cách cái nhỉ?" Sầm Dã thẹn quá hóa giận, biến Anh mau chóng đi đến phòng hứa tầm xanh, gõ cửa mãi mà không thấy ai ra mở cửa, nhắn tin hỏi cô đang ở đâu khi nhận được câu trả lời rằng đang tản bộ dưới sân. Sầm dã thầm nghĩ, hỏng rồi, nếu mấy tên có ý đồ như đại hùng bắt gặp thì thể nào cũng thừa cơ mon men tiếp cận cho mà xem. Anh lập tức hỏi cô địa điểm chính xác rồi ba chân bốn cảnh chạy đến. Trên đường nhận được điện thoại của Trịnh Thu Lâm, có lẽ vì lúc trước anh đáp ứng quá nhanh, khiến chị ta hài lòng nên giờ giọng điệu nói chuyện khá thoải mái. Vừa rồi mỗi đội đều đã chọn đối thủ xong rồi, cậu đoán xem có bao nhiêu nhóm chọn HT11. Sầm giã cười, một mình đội em à? Không đâu, trong các ban nhạc nhóm A thì đã có bốn ban nhạc chọn HT11 rồi, bao gồm cả thâm không phân liệt. Sầm giã sừng sốt. Họ đều rất thông minh, có vài ban nhạc sau lưng đã xướng có ekip tính toán cả rồi, không giống như nhóm các cậu. Chị Thu Lâm nói có chừng có mực, cho nên bây giờ sẽ so HT11 lựa chọn đối đầu với ai? Họ chọn ai? sơn đã tò mò nhiều hơn là quan tâm. Nghe thấy thâm không phân liệt chọn mình, mấy cốt nàng sợ đến mặt trắng bạch, hơn nữa còn có mấy ban nhạc thực lực khác. Cuối cùng, ekip của họ đề xuất. Chọn ban nhạc tiếng tăm chưa lớn là Chiều Mộ. Chiều Mộ, Sơn Dã gần như đồng thanh nói ra đáp án cùng lúc với chị Thu Lâm. Chuẩn bị cho tốt, công hiến một màn biểu diễn thật là đặc sắc cho khán giả. Được, cảm ơn chị Thu. Anh bắt trước mấy nhân viên ban tổ chức khác gọi chị Thu Lâm như vậy, chị ta cười xòa rồi cúp máy. Sơn Dã ngẩng đầu, nhìn mây trắng chậm chậm trôi qua trên bầu trời xanh trong cả trụ sở to lớn, giờ phút này không có ai ở ngoài, đa số đều ở trong phòng bận rộn chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. đàn từ nói đúng, trận này trông thì dễ dàng, nhưng suốt cuộc ai sẽ trở thành tảng đá kê chân của ai. bất kể là gì, hiện tại Samuel chỉ biết anh và ban nhạc của mình thật sự dấn thân vào chiến trường không thấy máu rồi. phía trước là vô số đối thủ trực chờ, chiều mộ giống như đang nắm giữ số mệnh và phương hướng của chính mình. Mỗi lần lựa chọn đều do chính họ quyết định Phía trước có cám dỗ, có cạm bẫy Xong cũng không thiếu cơ hội, danh lợi và thứ họ khao khát mơ ước Cảm giác vừa nguy hiểm vừa mê người này Anh đã có thể cảm nhận rõ mồn một, một Trái tim nôn nao, đập thình thịch. Có thứ gì đó mơ hồ ở tương lai đang chờ anh đến gặt hái Anh phải đi, nhất định phải đi đến cùng Bởi lẽ số mệnh đã sớm an bài rồi Có điều, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là Sản dã nhìn hứa tầm xanh Đang nhàn nhã tản bộ cách đó mười mấy mét Vẫn là trang phục quần jean và áo len rộng bình thường Bảo thủ và kín đáo Hơn bất cứ thành viên nữ nào khác Trong các ban nhạc ở đây Thấy anh đến, cô dừng bước chờ đợi Không hề nôn nóng Giống như trước đây, cô đứng ở bất cứ đâu Cũng đều toát lên phong thái thư thả Bình tĩnh, ung dung như thế đấy Nhìn vào ánh mắt đen láy của cô, xâm giã chợt thấy áp lực lớn hơn. Làm sao mới có thể dụ dỗ cô mặc váy ngắn đây? Nhìn xâm giã đến gần, nụ cười sạm vỡ lấy lòng trở, nở trên cương mặt, gỡ tầm xanh vẫn bất động như núi. Đang làm gì thế? Anh dịu sàng hỏi. Đi bộ. Cô chậm rãi đi tiếp, anh lập lức theo đuôi, vai kề vai, nụ cười vẫn vậy, cả người như phần thái dương nhỏ, nhiệt tình tỏa sáng. Với tầm sinh hướng nhất người sang bên cạnh, cô không quen đi gần người khác như vậy, thế nhưng anh làm như không phát hiện, lại sắp tiến gần. Cô thở dài dừng bước. Chuyện gì? Thấy về mặt cô ghét bỏ, nhưng vẫn rung túng cho anh, lòng sầm rã, nhẹ nhõm phần nào. Đúng lúc họ đi đến chỗ vách tường, anh xưa cánh tay chống vào bức tường bên cạnh cô. Tầm sinh, lại đến lúc tôi phải cầu xin cô rồi. Giọng nói cứ khẽ khàng Mang theo chút đáng thương Chút mê hoặc lẫn khi thế bá đạo cửa tầm xanh quay mặt đi tránh hơi thở đáng phả ra của anh Ừ, anh nói đi Sở dã kể lại qua là Việc đổi đối thủ và chiến lược Của triệu đàm Chỉ là không thẳng thắn đề xuất việc cô mặc váy ngắn Cô nghe xong gật đầu Được, tôi hiểu rồi Vậy cậu cần tôi làm gì Về phần ngoại hình Tôi và gia tử có thể đảm nhận Nhưng chân dài... Nói đến đây, ánh mắt mờ ám, nhìn lướt từ vòng eo xuống đến mắt cá chân của hứa tầm xanh. Anh muốn làm gì? Hứa tầm xanh đề phòng. Muốn cô mặc váy ngắn? Anh nói thật nhanh. Hứa tầm xanh trợn tròn mắt không nói lời nào, xâm dã biết yêu cầu lần này của mình có hơi quá đáng, nhưng tâm trạng của anh cũng rất phức tạp. Có ái nấy, lẫn xấu hổ, cộng thêm cô là cô gái anh muốn theo đuổi, vừa lại giúp cô mặc váy ngắn, chút bỏ dáng vẻ bảo thủ xưa nay, có cảm giác vô cùng hưng phấn, kích thích. Giọng anh lạc đi, tay còn nhẹ nhàng sẽ vuốt về eo cô. Đàm tử nói, địch không có, ta có, địch có, ta cũng có, như vậy còn không chắc thắng sao, dáng cô đẹp như vậy, anh đứt mấy cô em kia. Hứa tầm xanh đương nhiên nghe ra được ý trêu chọc trong lời nói của anh. Vốn cô đã quên rồi, nhưng giờ anh nhắc tới mấy cô em kia, cô lại nhớ ngay đến hôm đó. Anh ngồi trên kế, nhìn họ nhún nhảy, cười xa ố với đám anh em. Cô quay người bỏ đi. Tôi không mặc. Đã... Sầm đã vội kéo cô lại. Chị, xem như tôi xin chị đi, chị mặc váy ngắn bình thường thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến thần phong mỹ tục đâu. Quay môi hứa tầm xanh nhếch nụ cười miệng này. Tôi đâu phải chị anh, càng không phải mấy em của anh. Đầu sầm dã lén lên gì đó, nhưng chưa kịp bắt lấy, chỉ ngờ ngợ, câu này của cô có xem lẫn cảm xúc khó tả. Cô định bỏ đi, thì bị anh bắt lấy cánh tay lần nữa. Không đùa đâu, muốn nhờ cô ra tay tương trợ. À không, ra chân tương trợ. Hứa tầm xanh lườm anh, ánh mắt lành lạnh. Tôi không thích, cũng không có đồng ý. Một ban nhạc quan trọng nhất là thực lực. Tâm tư các anh sao lại dùng vào mấy thứ vạch vãnh không đứng đắn thế này Tôi không thích như vậy Nếu hứa tầm xanh tôi lên sân khấu Phải dựa vào vẻ ngoài để thu hút khán giả Vậy âm nhạc của tôi còn có ý nghĩa gì? Sần dã không lên tiếng Hứa tầm xanh sát tay Anh liền buông ra Bầu không khí này khiến lòng cô ngột ngạt Cô quay người vừa cất bước nên bị anh ngăn cản Lần này là bàn tay bị anh siết chặt cô nghĩ tôi muốn vậy sao? lẽ nào tôi không xem trọng âm nhạc? có ngày nào tôi không cố gắng, không dốc sức chứ? lẽ nào cô không nhìn thấy? nhưng thực tế thì sao? chúng ta từng bị những túi nhảm nhí kia đánh bại một lần, cho nên lần này tôi và đàn tử mới phát óc tìm kế sách. những thủ đoạn này quả thật là không vẻ vang gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. tôi chỉ có một mục đích. Chính là không để bất cứ yếu tố nào Lấn át thực lực và nỗ lực của chúng ta Như vậy Như vậy là sai sao Hứa tầm sinh quay đầu lại Thứ đập vào mắt đầu tiên Là cánh tay căng chẹp của anh Có thể thấy được Vân xanh hẳn lên mu bàn tay Sau đó là sắc mặt của anh Nghiêm túc lạnh lẽo Không hề có ý cười Đôi mắt đen thẳm trầm tĩnh Cô bừng tỉnh ngộ Đây là một mặt khác của anh cơ ngày trông anh lỗ mãng trẻ con nhưng thật ra nội tâm này là một người đàn ông chín chắn tỉnh táo anh muốn thứ gì muốn làm gì trước sau vẫn luôn suy nghĩ rõ ràng cô không có cách nào phản bác sẩm dã chỉ cúi đầu tránh ánh mắt sáng quắc của anh nhưng trong mắt sầm dã dáng vẻ yếu ớt này lại khiến anh mềm lòng cánh tay mảnh khảnh buông thõng để mặc anh vuốt ve khuôn mặt thanh tú cúi rằm Vài sợi tóc đen rủ xuống cánh tay anh Sầm dã bỗng chốc muốn cúi đầu hôn cô Nhưng lúc này cô đang giận, Còn dám làm càn là chết chắc Hàm muốn không đúng lúc Quận trào trong lòng một hồi lâu Mới bị dần xuống Anh chỉ kéo cánh tay cô đến sát người mình Tay kia giữ lời vai cô Rộng dịu dàng Tôi chỉ đề nghị Cô không muốn thì thôi Đừng giận tôi mà Hứa tầm xanh cảm nhận được Hơi thở anh vườn quanh Có chút lo sợ và căng thẳng. Sợ một giây sau, anh sẽ cưỡng ép ôm cô vào lòng. Nhưng đáy lòng lại ngọt ngọt và lẫn đáng chát. Cô cúi đầu nhìn năm ngón tay anh đan xen với ngón tay mình. Như thể họ thân mật như vậy là lẽ đương nhiên. Nhiệt độ vừa lạ lắm, vừa quen thuộc, chuyên đến từ lòng bàn tay anh. Mọi thứ xung quanh như dừng lại, không khí cũng trở nên nóng bừng. Cô vừa cất lời, thật ra... Thì bông có tiếng nói cười và tiếng bước chân vang lên từ vườn hoa phía trước. Hứa Cẩm xanh vội vàng rút tay ra, xâm xã cũng buông bả vai cô ra, hai người ngẩng đầu lên nhìn. Có câu quan ra ngõ hẹp, năm sáu thành viên HT11 đang đi về phía họ. Hai bên gặp mặt, mấy cô gái đều dừng bước. Sau phút thẳng tốt ngắn ngủi, mấy cô nàng cười khúc khích ngọt ngào, tạm thời không bàn đến nụ cười kia là do được huấn luyện hay là cố ý ít nhất khiến người ta cảm thấy thân thiện. Họ rảo bước đến chỗ sầm dã và hứa tầm xanh, chào anh chào chị, hệt như những cô bé ngây thơ. Hứa tầm xanh lén nhìn lại, sầm dã đã khôi phục dáng vẻ phóng túng, nở nụ cười nhạt, ánh mắt vừa lãnh đạm lại vừa ngông cuồng. Trong nháy mắt, anh đã bị mấy cô gái bao quanh. Hứa tầm xanh bị đẩy sang một bên, sầm dã chưa kịp phản ứng, một cô gái mặt trái xoan đã kéo cánh tay anh. Anh hát trình ơi, phong đối đầu, nhớ nương tay nhé. Mấy cô gái khác đều cười thanh khách hùa theo. Phải đấy, phải đấy. Anh nỡ hùng sữ với bọn em, nhẫn tâm khiến bọn em thua cuộc sao. Anh à, anh đẹp trai quá, anh có bạn gái hay là bạn trai chưa? Sầm dạ nhanh chóng tránh né vòng vây, giữ khoảng cách 2-3 bước, sau đó đưa tay lên ngăn lại. Nói thì nói, đứng sát như vậy làm gì, tôi thân với các cô lắm à ngay cả Hứa Tầm Sinh cũng không nhịn được cười. Tuy nhiên mấy cô gái lại càng thích thú. Một cô để tóc ngắn tôm lên tiếng. Anh ngây thơ như vậy không phải là con trai tân đấy chứ? Sầm dã lạnh giọng Liên quan quái gì đến cô? Rồi kéo tay Hứa Tầm Sinh bỏ đi. Đến dưới tòa nhà ký túc xá người qua kẻ lại đông hơn. Hứa Tầm Sinh mới vùng khỏi tay anh nói: Tôi đi lên trước. Thế nhưng anh lại tình lình nói phía sau đừng ghen, chỉ là mấy đứa trẻ con thôi. Người hứa tần sinh cứng đờ, cô không biết anh đùa sớm hay là cố ý, đành giả vờ như không nghe thấy, cô sào bước nhanh hơn. Nếu như nói nổi tiếng giống như một giấc mơ đột ngột xuất hiện, như vậy giấc mơ của triều mộ đã chính thức bắt đầu từ lúc vào vòng loại toàn quốc được tổ chương trình đăng lên mạng. Lần này trình diễn bài thú trong thành phố. Hứa tầm xanh không đánh đàn tranh, một là giữ phong độ, hai là họ thống nhất giữ lại quần áp chủ bài, cô không lộ mặt. Dù vậy, số lượng người theo dõi trên Weibo vẫn tăng vọt từ vài chục nghìn đến một trăm nghìn, những thành viên khác cũng vậy. Hiện giờ cô chỉ tùy ý chia sẻ gì đó để hoàn thành yêu cầu quảng bá của tổ chương trình thì đã có nhiều người bình luận tỏ tình bên dưới bài đăng. Fan của sầm rã từ hơn 100.000 tăng lên hơn 400.000 mà vẫn còn tiếp tục tăng cao, không hề có dấu hiệu dừng lại. Còn những fan bắt đầu chú ý anh từ phòng thi khu vực thì tỏ ra, đã sớm biết mình có mắt nhìn người mà. Suốt cuộc anh ấy cũng được công chúng phát hiện rồi, tuy đau lòng nhưng vẫn ủng hộ idol của tôi. Thậm chí đã có tài khoản Weibo, quân tiếp diện tiểu xã ở thành phố Tương. Họ là một video, chúc anh thi đấu thành công, nào là tiêu viết tay với những lời khích lệ, nào là mấy fan nữ vừa hưng phấn vừa thẹn thùng nói lời cổ vũ trong video. status chia sẻ video này sau khi được anh bấm like thì có hơn 500 bình luận và hàng nghìn lượt like. Sáng hôm đó, hứa tầm sinh vẫn đến phòng tập dành chỗ. Do trận đối đầu sắp cận kề, không bao lâu sau cả nhóm đều có mặt đông đủ. Trương Thiên Giao quả nhiên hoàn thành đoạn rap mới, sau khi Sầm đã sửa lại vài chi tiết nhỏ, mọi người đều thống nhất ý kiến, thẩm mỹ nhất định sẽ rất đặc sắc. Nói cách khác, trận tiếp theo sẽ có hai người hát trên sân cấu, tuy Trương Thiên Giao chỉ hát đoạn rap nhưng cũng là một phần độc lập. Lúc nghỉ giải lao, Trương Thiên Giao chủ động đề xuất đi mua đồ uống và món ăn vặt cho cả nhóm, kéo Huy Tử đi cùng. Hứa tầm xây ngồi bên keyboard, triệu đàm ngồi trước mặt cô cười nói. Cô giáo hứa, bàn với cô việc này, ở chuyện đối tàu cô có thể mặc váy ngắn với lát kinh không? Tuyệt đối, không cần lộ gì cả, phong cách thống nhất với bọn tôi một chút là được rồi. Hứa tầm sinh ngẩng đầu, lướt mắt qua vai triệu đàm, thấy sầm dã chỉ nhìn thẳng phía trước, không tỏ thái độ gì. Xong cô biết, anh nhất định đang lưu ý động tĩnh bên này. Được. Cô khẳng khái, triệu đàm cười tê tét, tên sĩ diện chết cũng không chịu liếc răng, cũng tươi cười dạng dỡ. Đèn sân khấu chói mắt, thú sự chú ý của tất cả mọi người. Phòng đối đầu đã bắt đầu, còn 10 phút nữa là đến cuộc đấu giữa nhóm triều mộ và HT11. Như mong muốn của sân dã, chị Tung Lâm để họ lên sân khấu trước, điều này khiến sân dã có phần yên tâm. Xem ra, khả năng lớn là chị Thu Lâm đứng về xe họ. Khi chỉ còn cách sân khấu một lối đi, nhân viên ban tổ chức hỏi. Đến đông đủ chưa, lát nữa là đến nhóm cậu rồi. Xàm giã ngừng đầu thẳng thốt. Tiểu sinh đâu? Cô ấy vào ở nhà vệ sinh, sẽ trở lại ngay. Vì tử đáp. Không bao lâu, HT11 cũng có mặt. Hôm nay họ ăn mặc rất lộng lẫy, váy ngắn bóng loáng, trang sức dây chuyền tinh xảo nhưng không dườm già. Đứng bên kia, hệt như một nhóm út bê xinh xắn. Sơn giả thầm nghĩ, nói không chừng nhóm nhạc idol này đã lấy ra bảo bối dấu kỹ trong hộp giấy lâu. Anh không nhịn được bật cười, sau đó tầm nhìn giống như bị ấn tạm dừng. Một cô gái cúi đầu đi ngang qua t 11 Hôm nay cô vẫn đội mũ, mái tóc đen buông xõa, hệt như cô gái dịu dàng trẻ trung đi dạo phố. Tuy nhiên, ánh mắt sầm dã như bị dán chặt vào đùi cô, đường nét uyển chuyển mềm mại như tấm lụa satin buông rủ. Đó là một đôi chân mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều dạo vực cõi lòng. Ánh mắt sầm dã lướt lên trên. Hôm nay, thật ra cô ăn mặc rất mộc mạc, mũ lưỡi chai, áo phông, quần chốc, uh, quần sack jean và giày thể thao. Kỳ lạ là, thời trang đường phố kết hợp với trí chất ôn hòa trầm tính của cô lại vô cùng hoàn mỹ. Nếu giờ phút này có thể thấy rõ gương mặt ẩn dưới vành mũ của cô, chắc chắn sẽ càng xinh đẹp, không gì sánh bằng. Mấy cô nàng bên HT11 chú ý đến hứa tầm xanh, có lẽ từ trực giác của phụ nữ, nhất thời họ cũng im phăng sắc. Sầm giã trực bừng tỉnh nhìn sang đám anh em bên cạnh. Quả nhiên tất cả đều chuyện to mắt nhìn cô, kể cả Trương Thiên dao đã bị loại khỏi cuộc chơi. Thế nhưng sầm giã có thể làm gì được? Đâu thể nào bắt cả đám anh em nhắm mắt lại chứ. Hứa tầm xanh vừa đi đến chỗ nhóm mình, sầm giã đã sát đến, giống như làm vậy là có thể chiếm hữu được nhiều hơn một chút. Lại có cảm giác như, như thể bản thân đã công khai chủ quyền. Nhóm huy tử lên lén lướt nhìn chân cô vài lần, bị ngất sầm giã lệnh. Lẽ ốc cảnh cáo Lòng thầm buồn cười Cô không chú ý đến mấy hành động nhỏ của họ Chỉ nhìn thẳng lên sân khấu. Lát sau nhận thấy bên HT11 Có người vẫn nhìn mình chằm chằm Mới thoáng lướt mắt sang Rồi chẳng buồn bái hoài Sầm ra khẽ hỏi Trang phục lấy đâu ra thế Mượn tổ chương trình Với thầm xanh thoáng ngừng lại chốc lát Tối qua vẹt Sáng nay khô rồi Cô nói chuyện rất bình thường, nhưng sầm sã lại cảm thấy lòng mình ngọt lịm. Ồ, oh, hôm nay thật khéo. Anh nói vu vơ. Hứa tầm xanh mỉm cười không nói lời nào, giống như thật ra cô biết rõ mình xinh đẹp, xong lại không quá để tâm. Trước kia từng mặc như vậy chưa? Anh lại hỏi giờ. Hồi cấp 3 từng mặc, hứa tầm xanh thành thật. Cho nên lớn rồi thì không mặc nữa ư. Tên từ trước kia cũng chưa từng nhìn thấy ư. Anh là người duy nhất và đầu tiên cơ à? Đương nhiên, sông dã hoàn toàn xem mấy anh em bên cạnh như vô hình, anh cảm khái. Vậy, tôi sát tài thật rồi. Hứa thần xanh phì cười, cúi đầu không nhìn vào mắt anh. Ban nhạc chiều mộ, ra đi. Nhân viên ra hiệu lệnh, tất cả đều tập trung tinh thần. Tiếp theo, ra sân khấu là nhà vô địch khu vực Thân Dương, trong lượt thi đầu đã giành được sự quan tâm cực cao, ban nhạc chiều mộ. Ngay cả tôi cũng là fan của họ, nhất là giọng hát của tiểu dã hoàn toàn có thể dựa vào ngoại hình để kiếm cơm, nhưng lại nhất quyết muốn dùng tài hoa để chinh phục khán giả. Nghe nói bài hát tiếp theo cũng là do tiểu dã sáng tác đấy. Chị Thu Lâm Đích thân giám sát việc kỳ hình lần này đều khiển toàn cục. Chị ta ngẩng đầu nhìn vào màn hình giám sát về mặt nghiêm trang, xong khuấy môi lại cong cong. bạn giới thiệu này là chị ta cố ý vào MC nói thêm, mà fan của tiểu giã cũng vô cùng hưởng ứng, cộng thêm những khán giả được sắp xếp từ trước. Dưới sân khấu, quả nhiên vang rụi tiếng hoan hô, tiếng thét và tiếng phố tay như sấm, chỉ ghi hình riêng phân đoạn này đã đủ tạo hiệu ứng rồi. Chứng kiến họ xuất hiện trên sân khấu, mắt Trịnh thu lâm bừng sáng. Chị ta thầm nghĩ, thật ra, tiểu giã biết rõ về ngoài của bản thân, cũng biết cách thể hiện thật tốt trước máy quay. Ví dụ như hiện tại, chỉ một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen đơn giản đã trung hòa được vẻ ngông cuồng bất cam, Thêm phần tinh khôi ấm áp, dễ dàng chiếm được tình cảm của đa số khán giả. Xây dựng hình tượng nam thần, mười phân vẹn mười. Ngay cả chương tiên giao hát định bên cạnh sầm giã cũng khiến người ta ngạc nhiên, anh ta mặc áo sớm màu và quần bó sát, lúc hát rap còn nhảy freestyle, cả khán đài rộ lên tiếng hò hét. Trịnh Thu Lâm dáng khẳng định sau khi đăng tiết một hôm nay lên, không chỉ tiểu giã mà cả chương tiên giao cũng sẽ được nhiều người ghi nhớ. Có điều người khiến trịnh Thu Lâm phải đánh giá lại là hứa tầm xanh. Thật ra, bất kể ghi hình mấy buổi thi trước hay là sinh hoạt thường ngày, cô gái này đều không mấy được chú ý. Bởi lẽ, một người đã cố ý không lộ diện, đồng thời từ chối tất cả những cảnh quay không cần thiết. Vậy thì, dù cô có xuất sắc cỡ nào, khán giả cũng khó mà để tâm đến cô. Thế vậy, vậy mà hôm nay, gỡ thân sinh lại mặc quần short để lộ đôi chân dài miên man. Đó là thứ trời sinh thu hút ánh mắt người khác, nhất là khi cô còn ở trong một ban nhạc nam. Hiển nhiên, chiều mộ đã tập duyệt qua, mỗi khi giai điệu nhẹ nhàng vang lên, gấu tầm xanh sẽ vừa đứng đánh keyboard, vừa lắc lư theo tiết tấu, như thể đang phiêu theo nhạc, lại thêm vài động đắc nhún nhảy thật tự nhiên, làm tớt lên nét cá tính của cô gái trẻ. Tuy không có những tư thế gợi cảm mà khán giả thích xem, nhưng như vậy đã đủ rồi. Cô gái thước tha, cúi đầu chê mặt, thoát ẩn thoát hiện, càng dễ khiến người khác rơi vài trạng thái mơ màng. Hôm nay họ chọn ca khúc rất phù hợp, vui tươi sôi nổi, khi hát đến cao trào, Sam giác cầm lấy micro tùy ý khiêu vũ. Với vẻ đẹp trai trời sinh, anh vừa nhún nhảy liền khiến khán giả bên dưới điên cuồng. Anh còn cố ý vây quanh keyboard, nhìn hướng tầm xanh và hát vài câu. Tùy hướng tầm xanh không ngẩng đầu, nhưng những nốt nhạc ngẫu hứng đánh lên và thân thể lắc lư theo nhạc lại phối hợp hoàn mỹ với anh. Không, phải nói là toàn bộ phần trình diễn đều hoàn mỹ. Họ đã biểu diễn với phong cách hoàn toàn khác, gần như tất cả giám khảo đều mỉm cười thưởng thức và chìm đắm trong âm nhạc của họ. Họ xuất sắc hơn những gì chị Thu Lâm mong đợi, chắc chắn cũng sẽ khiến xếp tán thưởng và kỳ vọng nhiều hơn. Lúc kết thúc, quả nhiên ban giám khảo đều cho chiều mộ điểm cao chót vót. Tiếp theo là HP11 ra sân khấu, nhìn dáng vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. Trang phục lộng lẫy cũng như những đôi chân dài thẳng thấp của họ. Trịnh Thu Lâm trầm hút thuốc, mỉm cười. HB11 đã sớm có công ty đại diện và ekip chuyên nghiệp làm hậu thuẫn, không liên quan đến lợi ích của ban tổ chức. Bị lại cũng không có gì đáng tiếc. Trong căn phòng nghỉ phía sau sân khấu, ông Kính vẫn tập trung ghi hình nhưng nhóm con trai của Triều Mộ hoàn toàn không để ý. Đối với bọn họ, đây chỉ là một trận chiến bình thường trên đường về phòng nghỉ, máu tầm tâm nọ vẫn sôi trào, âm nhạc vẫn vang vọng bên tay. Vừa rồi, ban giám khảo đã công bố điểm số, với khả năng chiến thắng không còn gì để bàn cãi. Họ không giấu được nụ cười phấn khởi. Người thì trò chuyện, người thì tiếp tục xem nhóm khác biểu diễn trên tivi Hứa tầm sinh đã thay trang phục bình thường, ngồi ở góc xa ống kính nhất. Thật ra cô cũng có cảm giác như tròn tỉnh khỏi cơn mơ. Cô gái lắc lư theo nhạc, ngông cuồng sôi nổi khi nãy là một người khác. Có lẽ sân khấu, âm nhạc thực sự có ma lực biến người ta trở thành một phiên bản mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Sầm dã vốn ngồi xa cô, vì ống kính luôn hướng về phía anh, khiến anh phiền não. Tuy nhiên không lâu sau, anh đã lười bạn tâm đến chúng, cầm hai cô coca đi đến ngồi cạnh cô. Hứa tầm xanh nhìn chằm chằm màn hình, cảm thấy xâm xã mặc áo sơ mi trông chữ trạc hơn bình thường. Cô bỗng nhớ đến lời cô bạn cùng phòng, Nguyễn Tiểu mộng. Ngày ngày đầu tiên đến đây, một thành viên trong ban nhạc của tôi đã mê mệt Tiểu Xã lắm rồi, muốn theo đuổi người ta đấy. Và cả cô Tiểu Thư nhà giàu, Thư Nhan đeo bám anh từ hồi cả nhóm còn đi hát ở quán bar. Những cô gái như thế có lẽ sẽ còn rất nhiều... Tựa chê giả măng mọc Huống hồ anh càng lúc càng nổi tiếng Trong mắt các cô gái khác Anh lạnh lùng ngông cuồng Tài hoa hơn người Lại đầy sức hấp dẫn Nhưng ở bên cạnh cô Anh lại ăn mặc tề toàn Thường xuyên giở thái trẻ con Lười biếng đáng yêu Đâu phải mẫu đàn ông chín chắn mà cô thích Nghĩ đến đây Hứa tầm xây nhếch miệng cười Sầm dã rất tính mắt như người đến Đang cười gì vậy Hứa tầm sinh lắc đầu không nói lời nào. Cười tôi à? Thế mà anh lại đoán đúng. Không có. Còn cười nữa, hôm nay tôi có chỗ nào, không ngầu đâu. Còn giúp cô trở nên nổi bật hơn nữa đấy. Hứa tầm sinh giật mình, nhận thấy thợ quay phim đang chú ý đến góc này. Ông kính chuyển đến gần, cô im bạch. Tiểu giả cũng không nói gì quá mức, đôi mày khuế mắt vẫn mang nụ cười tàn mạn uống tốc coca, xem tivi. Ông kính lại rời đi Nhưng mà hôm nay cô thật sự quyến rũ Anh bỗng cất lời khen Chết đi được Hứa Tâm sinh làm như không nghe thấy Chỉ nhìn màn hình chuyên tường chăm chú Chờ vẻ ửng hồng trên mặt rượu đi Mới quay lại Thắng bại đã định Ban nhà triều mộ tiến thẳng vào top 10 toàn quốc Họ ở trong phòng nghỉ chốc lát Xem dần hết cuộc thi Mới định trở về ký thúc xá nghỉ ngơi Nào ngờ, vừa ra khỏi phòng nghỉ, đã đụng mặt nhóm HD11, hai bên đều sừng sốt. Ánh đèn hành lang sáng rõ, trên mặt các cô gái đều phương lệ, mắt đỏ hoe. Thậm chí, lớp trang điểm đã nhòe nhuệt, còn ba nhạc chiều mộ thì tinh thần phấn chấn, hai bên đều có chút lúng túng. Hai tổ ghi hình nhanh nhạy chiếc ống kính vào gương mặt mỗi người, quay hình cận cảnh. Còn mấy cô gái bên HD11 cố gắng nén khóc. Nặn ra nụ cười điềm nhiên Nhưng trông có vẻ ấm ức hơn cả khóc Bên chiều mộ Gần như đều là con trai Cho dù là hứa tầm xanh Nhìn sáng vẻ này của các cô gái Cũng có chút ngại ngùng Như người lớn bắt là trẻ con Dù quy tắc cạnh tranh công bằng Vốn là như vậy Triệu đàm lên tiếng trước Giọng điệu vừa nghiêm túc Vừa thân tình như một đàn anh Chào HT11 Các bạn biểu diễn rất tuyệt Hy vọng sau này còn cơ hội giao lưu Vậy mà một cô gái mặt tròn cất giọng không thèm giao lưu với các người nữa. Bên này chiều mộ ngữ nàng, tuy không phải xét, nhưng ai ai cũng cố nén cười. Một người đẹp trứng chạc với hát 11 vội vàng bịt miệng cô nàng mặt tròn lại, thế nhưng không khí buồn bã của cả nhóm vẫn không sao xua đi được. Anh trai, sao tim anh sắt đá thế? Một cô gái bỗng cất lời nói với sầm giã. Mọi người đều dồn ánh mắt và xám giã Trong ánh mắt cô gái kia Còn lộ ra nét khiêu khích Ấm ức và không cam lòng Kiểu con gái này anh đã thấy nhiều Nửa thật nửa giả cho rằng Có thể quyến giữ người khác Anh chỉ cười xòa Nhấn rõ từng câu từng chữ Đâu phải người của tôi Cần gì mềm lòng trước Lời này quá ngầu Cả đám huy tử nhau nhau Mấy cô gái hd 11 đến khóc Bắt đầu quay sang mắng chửi anh Sẵn giá dẫn ban nhạc đi ngang qua nhóm họ, không ngờ cô gái khi nãy khiêu khích anh lại đột ngột sông ra, một tay ôm lấy cổ anh, hồn chụt lên mặt anh. Sẵn dã sững sờ, đến khi hiểu ra chuyện thì đối phương đã buông ra, đưa tay lên chạm vào môi mình, về mặt hết sức đắc ý. Cả đám con gái hú hết, để chán trường khi nãy như thể bị hành động bất ngờ vừa rồi quét sạch. Cả nhóm huy tự hòa lên, dám sàn sữa hát chính của bọn tôi à. Trái lại, tôi quay phim bỏ camera xuống Họ rất có kinh nghiệm phán đoán Cái gì có thể Và cái gì không thể ghi hình Xâm giã sờ mặt mình Trên đó còn vết son của cô gái xa lạ Xong không hề nổi giận Với đối phương trước mặt đám đông Đang phẫn nộ trừng mắt nhìn cô ta Sau đó Không biết dây thần kinh nào giật bắn Anh trượt quay lại nhìn hứa tầm xanh bên cạnh Đầu óc như nổ tung Cô nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng Bán giận tột độ, giống như đang nhìn một khá đàn ông không hề liên quan tới mình, rồi lập tức quay lưng bỏ đi. Người xung quanh còn đang ồn ào vì nụ hôn vừa rồi, nên không hề phát hiện. Nhưng trái tim sầm dã đập cuồng loạn, cảm xúc nén nén trong lượng tâm nhiều ngày qua, sắp vùng khỏi, thoát khỏi trói buộc. Anh gạt phát đám người xa, dạo bước, đuổi theo. chương 17 Khúc hát tỏ tình Cuộc thi vừa kết thúc cũng là lúc người người tấp nập, xâm giã gọi nhiều lần mà hứa tầm xanh không hề quay đầu lại, anh cũng không tiện thể hiện quá lộ liễu. Nào ngờ lại gặp hai đạo diễn trên đường, họ tươi cười bắt chuyện với anh, chờ anh ứng phó xong, ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Xâm giã chịu một mạch đến phòng của cô, chân chư mãi không dám gõ cửa. Trên hành lang nhiều người qua lại, xong anh lại có cảm giác như mình đang ở trốn không người. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Khi nãy, hứa tầm xanh bỏ chạy rốt cuộc là vì ghen tuông hay là vì không buồn bái hoài. Với người luôn giữ mình trong sạch như cô, nói không chừng, đang kinh thường anh, và cô nàng không biết xấu hổ kia cũng nên. rốt cuộc anh hạ quyết tâm, bắt đầu đập cửa ẩm ầm. Đồng thời nghĩ, nếu lát nữa thấy cô khóc hay là đùng đùng nổi giận, thì anh sẽ phá vỡ mọi trái buộc trước đây, bất chấp tất cả mà hôn cô thật sâu. Anh sẽ nói hết mọi điều lấp lửng suốt những ngày qua, cả những chuyện cô và từ trước đã cản bước anh, thậm chí sẽ tổ lộ tình cảm trang chứa trong lòng mình bấy lâu nay. Anh kiên trì gõ cửa, bị người qua kể lại nhìn anh bằng ánh mắt quái dị, thế nhưng căn phòng vẫn im ỉm, có vẻ như không có ai bên trong. Sầm dã có chút hụt hẫng Như như thể đấm vào một cú bông Quay người cúi đầu Lâm lũi về phòng Lại nằm trên giường chốc lát Trong lòng vẫn bước bối Anh bèn lấy điện thoại ra Nhắn tin cho hứa tầm xanh Đang làm gì vậy? Cô nhanh chóng trả lời Tản bộ Sầm dã bật dậy Cầm điện thoại cười như tên ngốc Nhắn hỏi tiếp Cô đang ở đâu? Câu trả lời của cô lại chẳng rõ là thông minh Hay là mơ hồ Tôi đi lòng vòng thôi, không biết tới chỗ nào rồi. Sầm dã không hề hay biết, về mặt của cô gái kia lúc này, vô cùng trầm lắng. Trái tim anh loạn nhịp, theo từng con chữ hiện lên trên màn hình điện thoại, bên tay lặng ngắt như tờ. Vừa rồi lúc tôi bị cưỡng hôn, sao cô lại bỏ đi? Tôi không đánh phụ nữ, nếu không đã cho cô ta một trận rồi. Mãi lâu sau mới nhận được lời đáp của cô khi nãy tôi không chú ý lắm, đau bụng nên đi tìm nhà vệ sinh. sầm dã cầm điện thoại im lặng hồi lâu, sau đó ném sang một bên, nhìn chăm chăm trần nhà. phải mất một lúc anh mới túm lấy gối, fui mặt thật sâu, lớp vải lành lạnh áp sát vào mặt, anh từ từ hít thở cho lòng dần ổn định lại. anh tự nhủ. Không sao, mình không vội, bất kể câu trả lời của cô là thật hay giả, đang do dự, hay vẫn chưa mấy rung động, thì mình vẫn sẽ kiên định đến cùng. thêm một chút thời gian, chẳng có gì không tốt, cô ấy nhất định sẽ thích mình nhiều hơn, mình phải biết những nãy. hôm sau, lần đầu tiên hứa tầm xanh ngủ bộn mạch đến 9 giờ mới tới phòng tập, nay mà bình thường sau, sau 10 giờ các thành viên xác mới đến, Nên lúc này phòng tập vẫn trống vắng Nhưng cô chiếm phòng chưa được bao lâu Thì có người đến Khoảnh khắc xầm giã đẩy cửa bước vào Hai ánh mắt họ tĩnh lặng giao nhau Hôm nay em mặc áo hút đi dài đến tận gối Tôn lên góc dáng cao giáo Phong cách trẻ trung Hứa tầm xanh mỉm cười như thường ngày Hôm nay đến sớm thế sầm giã ừ một tiếng Kéo chiếc ghế ra Tùy tiện ngồi xuống Nói hở hững Tôi không ngủ được Trái tim hứa tầm sinh đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, ung dung uống trà, đọc sách. Tối qua sau khi hạ quyết tâm tiếp tục nhẫn nại chờ đợi, xâm dã chơi game đến tận khuya để chút cơn bực dọc trong lòng. Sáng nay nghĩ tới cô, anh đã tức tốc chạy đến đây, nên lúc này tinh thần hết sức ủy ũ vậy. Anh xuất khoát nằm dài trên mặt bàn, mắt khép hờ, ngắm nhìn bóng dáng cô trong ánh nắng ban mai. Không khí tựa hồ ngưng động. Hứa tầm xanh dán mắt và trang xét nhưng chẳng đọc được chữ nào. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn, cô mới hứa tầm mắt về phía anh. Anh vùi nửa khuôn mặt trong cánh tay, dáng ngủ có chút ngốc nách. Bởi vì thân hình anh cao lớn lại nằm nhòi trên bàn, khiến người ta cảm nhận được phần nào nét đáng yêu mà cũng đầy sức quyến rũ. Ánh mắt cô dần lướt xuống gỏ má trái của anh, nơi đó đã in dấu nụ hôn của cô gái hôm qua. Bữa tầm xanh từ từ hít thở vài hơi mới dần xuống được tâm tình xáo trộn lẫn nôn nóng. Thật ra trong lòng cô có chút oán giận, giận sao anh cứ đứng ngây ra cho người ta hôn? Lần này là hôn má, lần sau đến hôn môi thì sao? Anh cũng điển nhiên, không hề thấy thiệt thòi ư. Nếu không phải anh lên tiếng trêu chọc người ta trước, nói cái gì đâu phải người của tôi, thì sao đối phương dám cả gán ngông cuồng như vậy? Tuy trong thâm tâm, cô lờ mờ nhận ra câu nói kia của anh, không chừng là có ẩn ý khác. Nhưng mà, tại anh luôn xa vẻ lông bông đùa cợt, nên mấy cô nàng kia mới cho rằng anh và họ giống nhau. Còn cô, trước này không như vậy, cô không thích mặc váy kiểu ở váy ngắn mà anh thích, không thích ăn khuya giống như anh, càng không thích sống sóng túng bất kham, thu hút sự chú ý của người khác như họ. Hay, hứa tầm sinh thờ dài. Xem đi, lúc anh yên ổn ngủ say, không cản quấy trước mặt cô, ngay cả đọc sách, cô cũng không thể tập trung nổi. Lên sang anh lần nữa, biết anh sẽ không tỉnh lại trong chốc lát, cô mới bỏ sách xuống, mở quyển nhạc phủ của mình ra, bắt đầu đắm chìm vào âm nhạc. Tuy chuyện đêm qua không nghiêm trọng đến mức cô phải tức tối, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn, chẳng chọc mãi không yên. Giận dỗi, lại chẳng biết làm sao, vừa ngượng ngùng, vừa luống cuống. Cô gần như bị tâm trạng phát mũi, cứ vậy ngồi trước giường sáng tác cả bài nhạc mà chỉ mất vòn vẹn hai tiếng. Mặc dù bản nhạc ra đời ở thời điểm tâm trạng bất an, xong lại khiến cô hài lòng và rất thích. Thời gian qua bận biệu theo chân họ thi đấu khắp nơi, đây là tác phẩm gần đây mà cô vừa ý nhất. Hơn nữa, những bài cô viết ngày trước... Đều phối thêm một số nhạc cụ, cổ phong như đàn tranh, tiêu, sáo, đa số mang phong cách trầm lắng nhẹ nhàng, thích hợp làm nhạc không lời. Còn bài nhạc mới này lại có sai nhậu phức tạp và phong phú hơn. Trước đó mọi người đều thống nhất phải chuẩn bị vài bài cho cuộc thi. Song tác phẩm ngữ hướng này lại mang phong cách dân ca, không biết tiểu giã luôn trung tùy với dòng nhạc rock có thích không nữa. Đây là bài gì? Hứa tầm sinh không biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, còn đang đứng ngay sang lưng mình nữa. Cô sợ đến mức sống lưng lạnh toát, định giấu quyển nhạc phủ xuống bàn theo phản xạ. Thế nhưng sẵn giả đã nhanh tay bắt lấy, cười chiều. Cô giấu gì chứ, Với bản nhạc cô viết trước giờ, tôi chưa từng xem chắc. Cô đành mặt cho anh xem, bình thản nói. Bản nhạc mới viết gần đây, anh xem thử xem có muốn hát hay không? Sầm giá đặt biển sổ xuống, cúi đầu ghé sát lại gần, và hơi thở lên mặt cô. Tôi không xem, cô vừa đàn vừa hát cho tôi nghe đi. Hứa tầm xanh miến thêm. Không hát thì thôi. Anh hắng giọng. Tôi sẽ làm gì, ngay cả tôi cũng không biết đấy. Chẳng biết là do anh sửa giọng điệu trầm ấm bên tai, quấy nhiễu lòng cô, hay là bài hát này vốn từ anh mà ra. Nên, nên hứa tầm xanh tỏ ra hờn giận, không thèm nhìn anh. Cô cầm quyền sổ đi đến bên cạnh nhạc cụ, ôm lấy đàn guitar. Sầm dã ngạc nhiên huyết sáo. Cô chăm chú, nhìn vào sổ nhạc, ánh mắt dần dần lắng dịu. Đồng thời thoáng nhìn về phía sầm dã đã kéo ghế ngồi đối diện. Lúc này, trông anh hịt như một vị hoàng đế. Hai chân rang rộng, lưng ngả về sau, hai cánh tay đặt trên tay vịn, một bàn tay chống cằm. Có điều hứa tầm xanh rất nghiêm túc trong âm nhạc, mặc kệ ánh nhìn chuyên chú của anh, cô cúi đầu chỉnh âm, bắt đầu gậy đàn. Đây là một giai điệu du dư dương mà người hướng dòng nhạc cổ phong, mỗi một nốt nhạc đều chứa chan cảm xúc và lắng động. Dẫu mới chỉ nghe khúc dạo đầu, hàng lông mày của sầm xã đã từ từ vãn ra. Nếu lúc này cô ngẩng đầu lên, sẽ thấy được nụ cười điềm tính hiếm có trên cương mặt anh. Hứa tầm xanh hém mở đôi môi đỏ mọng Cánh én treo liệng sữa đồng xanh bát ngát, ta trượt bàng hoàng xuân lại về ư. Giáng vẻ chàng vẫn như người thiếu niên thuở nào, tình sâu nghiễn nặng, đêm xét bút, làm sao chợt mắt. Tách trà thay rượu, nào có ai bầu bạn bên ta? Hỏi ánh tà dương mà chẳng một lời hồi đáp, ánh chiều buông xuống, nhuộm thắm phạt rêu xanh. Ta muốn, vượt ải nguy nan, tìm đến người sẽ vì ta xua tan mọi gió xét. Cô vừa gảy đàn, vừa ngừng đầu nhìn sầm giã Giờ phút này, anh vô cùng yên tĩnh Không cười, cũng chẳng tự động Chỉ lặng lặng nhìn thẳng về phía cô Ánh mắt anh khiến tim hứa tầm xanh run rẩy. Đành nghiêng đầu né tránh, tiếp tục đàn hát Sâu nặng, tha thiết, niên cuồng rồi bình lặng Chàng chỉ đợi chờ ta ngoảnh đầu nhìn lại ngoái nhìn nỗi nhớ, chan chứa Tựa như biển cả nhấn chìm chính ta ngày lại ngày đôi mắt trông về xa xăm chàng muốn vượt núi non nghìn trùng dưới non có người chẳng oán chẳng hận treo ta một nơi ấm êm quay về hứa tầm xuân hát hết đoạn này cõi lòng tựa hồ trở nên truyền miên sâu lắng mà giọng ta hòa tiếng đàn cũng thêm phần êm ái thư thả. xong khi ngẩng đầu lên thấy sầm gia vẫn ngồi yên bất động chỉ là đáy mắt anh đã thấp thoát ánh nước cô không khỏi giật mình tuy anh đã giơ tay che đi nhưng đôi mắt đen thẳm đầy cố chấp ấy vẫn đang theo dõi cô qua kẽ tay hứa tầm xanh không thể nhìn anh thêm nữa cô ngẩng đầu nhìn về khoảng không vô định phía trước bài hát đã tới hồi cao trào giai điệu rộn rập mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được âm thanh du dương dịu dàng tiếng hát của cô cũng vậy gió phu, chỉ thấy mình ta cô đơn khắc khoải chờ hoa lên nở Thời gian chậm rãi quay ngược, phó ngỡ phi nhanh giữa đồng xanh bát ngát. Hãy đợi đa trở về, trong đêm xuân tĩnh mịch. Cầu kết vừa dứt, tiếng đàn cũng ngừng, hứa tầm xanh buông tay xuống. Với một nhạc sĩ, ý nghĩa lớn lao nhất của âm nhạc nằm ở chỗ, thẳng thắn, thật lòng. Mặc dù giờ phút này, thâm tâm cô còn phiền muộn, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác thỏa mãn và êm dịu. Cô nhấc đàn guitar ra, không màng đến vẻ mặt hiện giờ của hứa tầm xanh, cũng không hỏi cảm nhận của anh thế nào. Khi cô vừa định quay về bàn, thì thấy thoáng bóng anh đứng dậy, xài bước đến chỗ mình. Hứa tầm xanh ngừng đầu, nhìn thấy một gương mặt vừa lạ lẫm, lại thân quen. Tiểu dã chưa từng để lộ vẻ mặt căng thẳng như vậy, cũng chưa bao giờ, như khóc, như cười thế kia. Giấy mắt anh quen đỏ, bàn tay hẳn gân xanh bắt lấy tay cô Cổ họng khô khốc, giọng run rẩy cất lên từng tiếng Em thích ai? Người em thần thích trong bài hát Có phải... Trong lòng hứa tầm xanh bỗng nổ ầm, bừng tỉnh ngộ Anh hiểu được sao? Anh nghe ra được ẩn ý trong bài hát sao? Nhưng ngay cả bản thân cô viết ra bài này còn không làm rõ được thực hư Vậy mà anh vẫn hiểu được ư... Chẳng chắc khi nãy, anh được nhìn... Phu trông hứa tầm xanh cuốn cuồng đến mức khóe mắt cay cay, mà ánh mắt anh vô cùng gắt cao, áp bức, mang theo cảm xúc nào đó, khiến cô hoàng hốt, khiến cô khát cao, nhưng lại sợ dịp. Cô định hắt tay anh ra, bỏ chạy theo bản năng, nhưng anh giống như đã lường trước, siết chặt bàn tay đang nắm tay cô. Khi thấy cô vùng vẫy muốn thoát, anh tức thì ôm gọn cô vào lòng, vòng ôm gắt gao đến nỗi cô không sao cử động được. Hai người cứ thế bất động, tim đập như sấm giật. Cô không lên tiếng, khuôn mặt bị ánh giữ chẹt trên bờ vai. Động tăng của anh vừa ngốc nghếch vừa lỗ mãng. Thế mà hứa tầm sinh lại cảm thấy giờ phút này thật tốt đẹp. Thậm chí khiến tim cô đập rộn rã hơn bất cứ thời khắc nào khác trong đời. Họ chưa từng công khai ôm nhau một cách lộ liễu như thế này. Nghĩ đến đây, cô đã vui đến mức Muốn bật cười Em Hứa tầm sinh vừa thốt ra một chữ Trái tim dường như lại đập cuồng loạn hơn Khó nói thành lời Vậy mà anh lại phì cười Sau đó từ từ buông cô ra Thì thảo nói nhanh Em đừng nói Nếu lần này con không phải là anh Vậy anh nên treo cổ cho rồi Lời còn chưa dứt Cơ mặt anh Tuấn đã kể đến Đôi môi bắt đầu bắt nạt cô Tất cả mọi vật xung quanh hứa tầm xanh trở nên lặng sắc Trong cảnh nắng sớm bụi mờ, xuân dã một tay ôm eo cô, một tay giữ lấy ghế cô, hai mắt nhắm lại, sốc hết sức vào nụ hôn. Trên gương mặt tuấn tu ấy, ẩn chứa về quyết liệt và nôn nóng. Cho nên, anh hôn rất vội vã, lưỡi nhanh chóng dấn sâu, mẽnh đẹp tấp tốc, tốc, mang theo ham muốn và khẩn cầu nào đó. Hứa tầm sinh không chút phản ứng, thân thể vẫn như mềm nhũn rũ rượi để mặc cho anh ôm hôn. Hai tay cô nhẹ nhàng viện nơi lòng ngực anh, lưng tựa vào bàn. Nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, anh cụp mắt không nhìn vào mắt cô, nhưng tay vẫn ôm chặt cô trong ngực. Hơi tở hai người đều rối loạn. Thấy cô im lặng suốt nhưng không có bất cứ phản kháng nào, xâm giã vừa mừng vừa lo, sẽ khẳng hỏi lại lần nữa. Là anh, đúng không? Nước mắt tràn mi, hứa tầm xanh phủi mặt và vai anh, nhẹ nhàng gật đầu. "Là anh." Sơn Dã không sao diễn tả được cảm xúc này, khi nghe thấy cô nói hai chữ ấy, một cảm xúc mãnh liệt đến cùng cực lấp kín cõi lòng, niềm vui và hạnh phúc cực hạn không biết từ đâu mà đến. Lần đầu tiên trong đời anh biết được, khi con người vui sướng tột độ thì sâu thẳm tâm can thực ra sẽ nếm được vị đắng. Bởi vì tình cảm quá nỗi cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến mức khiến người ta thấy lo lắng, bất an. Nhưng anh vẫn không kìm được nụ cười, sau phút này anh chỉ muốn cưng chiều cô, yêu thương cô, dốc hết sức hồi đáp tình cảm của cô thôi. Cô có biết chăng, muôn câu vạn chữ đều được gói gọn trong một động tác. Anh ôm lấy gương mặt cô, cúi đầu nhìn cô, tủng tỉnh cười mãi. Giờ phút này, cõi lòng với thầm sinh cũng cháy bỏng hoảng loạn, nhưng lại có vầng sáng dạng người bao bọc lấy tâm trạng hỗn độn của cô. Đó là ánh mắt anh, ánh mắt trong veo chưa tưởng có. Nụ cười anh toát ra từ sâu trong đáy mắt, soi vào mắt cô, xâm chiếm tim cô. Cô cũng cảm nhận được nỗi lo sợ bất an đang lần khuất đâu đây. Nhưng niềm hạnh phúc trào dần đã lấn áp tất cả, vì dù xa giờ đây, anh đã nắm tay cô rồi anh ôm cô vào lòng một lần nữa, hai người đều im lặng, lời nói trở nên quá thừa thãi vào thời điểm này. Sau đó, hứa tâm sinh cảm giác, tay anh men theo eo cô, dần dần lên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve. người cô run lên, cô hỏi, anh lại giở trò. lúc này anh mới như ý thức được mình đang làm gì, khàn khàn giọng hỏi ngược, không được sao? hứa tầm xanh cúi đầu lặng thinh, lòng anh lại trèo lên niềm hạnh phúc to lớn, cúi đầu hôn cô. sầm đã ngồi xuống ghế, lôi cô theo, môi vẫn cuốn quyết không ngừng. hứa tầm xanh chưa bao giờ ngồi lên đùi đàn ông, thoáng chốc cứng đờ không chịu thoát theo, anh nhỏ giọng rỗ sàn: xanh xanh, ngoan nào, anh muốn ôm em, muốn từ rất lâu rồi. hứa tầm xanh giùm bắn, gọi lung tung gì thế? tay chân anh dài lại mặt dày chỉ vài động tác trước nhẫn đã kéo cô ngồi xuống đùi mình khoảnh khắc tay chân tiếp xúc hơi thở sảng sánh nặng nhọc vài phần rõ ràng anh lỗ mãng nhưng khi thân thể cô thật sự yên vị anh lại ôm siết cánh tay vùi mặt vào vai cô nhịp tim húpầm xanh rục rã cõi lòng hoang vu suốt cuộc đã được nỗi ngọt ngào khôn tả lấp đầy lát sau cô nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán anh vài sầm da xuân dày Anh ngẩng đầu, đôi mắt như khóc như cười, lại hôn cô cuồng nhiệt. Lúc ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hứa tầm sinh đã bị anh hôn đến thở hồn hển cuốn quyết toan đứng dậy. Nhưng sầm giã không biết xấu hổ, làm như không nghe thấy động tĩnh, ôm cô không buông, tiếp tục việc đang giang dở. Hứa tầm sinh đẩy anh ra. Buông tay ra, có người đến kìa. Mặt sầm giã ứng đỏ, mắt đen lấy. Kệ họ. Hứa tầm xanh sở khắp sở cười, biết chắc một khi khuất phục thì tiền nào anh cũng sẽ bá đạo cho mà xem. Nghe tiếng bước trên đã đến gần cửa, hứa tầm xanh vỡ dắt dọc Không được, buồn em ra. Cuối cùng, vì sợ cô không vui, xâm giã kể đến hôn phốt lên mặt cô một cái. Tối nay đến phòng anh, anh sẽ đuổi đàm tử đi chỗ khác. Nhìn về mặt cô toát lên nick kinh hoàng trong tích tắc, xâm giã cười xấu xa. Vừa nhìn đã biết, đầu óc em đen đen tối tối rồi, anh chỉ muốn chúng ta ở riêng với nhau thôi, không có ý khác, được chưa? Cửa sắp bị mở ra, hứa tầm sinh ảnh đồng ý. Được. Lúc này, sầm dã mới buông tay ra, cô lập tức đi đến vị trí ngồi cách anh xa nhất, đưa lưng về phía cửa, sửa sang lại quần áo còn anh trượt kế lên trước, giấu nửa người dưới mặt bàn, ổn định hơi thở, sau đó mới khôi phục dáng vẻ cợt nhát thường ngày.